các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc này quay lại với chú Thông. Khi chú quay lại chỗ cục gạch không thấy gì, chú bỗng thấy một bóng trắng vụt qua người chú rồi biến mất, để lại một đống da gà trên người chú Thông, vì chú lạnh quá. Dúng như là một cơn gió lạnh từ trong tủ lạnh thổi qua vậy. Chú Thông xách đèn đi bỏ nhà, kiểm tra lại cái cánh cửa, chốt cửa lại cẩn thận chắc chắn, chú Thông mới quay về căn buồng để ngủ tiếp. Khi vào trong nhà, chú không thấy chú Hòa đâu. Cùng lúc đó, nghe tiếng chú Hòa kêu từ phía ngoài vọng vào, Vội xác đèn pin và cây gậy chạy ra ngoài cửa chính. Chủ tổng thấy cửa đã mở, Trí Hòa đang đứng ở thềm gọi chú. Chủ tổng lên tiếng: "Hoa, Hoa, anh đây. Sao em ra đây làm gì? Không phải là em đang nằm ngủ sao?" "Anh ra phía sau nhà mà." Trí Hòa quay lại, thì chủ tổng thì chúng ngạc nhiên ủa lên một tiếng. "Ủa, ủa anh hai? Em tưởng là anh đi ra đằng trước nãy mà. Lúc nãy em nghe anh gọi em ra đằng trước nhà có trộm. Em tỉnh dậy không thấy anh đâu cả. Giờ đây thì bóng đèn thèm tắt." Em thích cửa chính mở nên dọn ra xem. Em thấy như có người trốn trên cây xoài đó anh hai. Vậy suốt cuộc anh đi đâu nãy giờ em kêu không được. Chú Thông vội nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ đã là 0h30 phút. Nghĩa là lúc nãy chú kêu chú Hòa vẫn còn ngủ và chưa đến 0h. Chú nói với chú Hòa Em nghe anh gọi lâu chưa? Chứ anh gọi em từ khi chưa tới 0h khuya mà. Nãy giờ anh ở sau nhà. Khi nãy gần 0h anh có nghe tiếng mở cửa ở đằng sau. Anh kêu em nhưng em đâu có tỉnh. Một mình anh chạy ra đuổi theo một bóng người mà nó chạy thoát mất rồi. Lần này thì chú Hòa lại ủa lên cái nữa. ủa? Vậy nãy ai kêu em về anh Hải? Em rõ ràng nghe tiếng anh kêu em ra trước này mà. Hai anh em dần đang có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Không biết trả lời ra sao. Đừng im lặng, bỗng nghe tiếng lao xao trên cây xoài vọng xuống. Hai chú giật mình từ trong suy nghĩ tỉnh lại, rồi hai cây đèn pin lên chỗ cây xoài. Tướng đồng đã im mặt, giờ đây có hai người nên chẳng sợ nữa. Hai chú đi tới ngọn cây xoài rồi dọi đèn từ dây lên. Ánh đèn chiếu lên tính hòn, nhưng chẳng có một ai ở trên đó. Sợ nó núp trong tàn lá, hai chú dọi từng kẽ một nhưng chồng không. Chú Hòa nói, Ủa kỳ vậy? Rõ ràng nghe tiếng xào xạc, như là người trèo lên đây mà. Tại sao lại không có ai cả? Hay nó biết banh mất rồi? Hai anh em cứ dọn đèn pin khắp cây xoài, rồi dọi qua xung quanh. Nhìn đồng hồ đã là gần một giờ sáng, chú Thông mới nói với chú Hòa. Thôi, Đi vào nhà đi ngủ đi em, khuya lắm rồi, ngủ sáng về còn làm việc nữa, chắc cần nẻo lâu ngày nó bùng chốt ra đấy. Sáng đừng có nói gì với vợ chồng thằng Phong nghe chưa? Nhà mới của nó, chúng nói linh tinh làm chúng nó lo da. Hai người quay vào nhà đi ngủ, khi cánh cửa khép lại cũng là lúc phía sau lưng họ, ở ngay cửa có một người con gái tóc dài phủ mặt, máu đang chảy ra từ đỉnh đầu xuống nhỏ giọt ở trước cửa nhà. Nhưng chẳng ai biết được sự hiện diện của cô gái ấy cả. Hai chú vào nhà cơn buồn ngủ ập đến, hai chú ngủ lúc nào cũng hay. Sáng hôm sau khi vừa mới 6 giờ sáng thì Phong đã ghé qua xem chú thông như thế nào, cùng mua cả ít đồ ăn sáng đến. Khi vừa đến thì Phong thấy cửa chính mở toang ra, đèn đóm thì tắt hết. Phong gọi lớn, "Chú thông ơi, chú Hòa ơi, cháu đến mua đồ ăn cho hai chú này." Vừa bước vào trong nhà Phong vừa gọi, chú thông và chú Hòa đang ngủ say nghe tiếng gọi của Phong thì giật mình tỉnh dậy. Chú thông nói, "Em gấp mùng mền đi." Anh ra mở cửa cho thằng Phong. Trong nó đến rồi kìa. Chủ Thống chưa kịp dậy thì Phong đã lên tiếng, hai chú có ngủ ngon không? Sao hai chú ngủ mà không khép cửa lại? Chủ Thống và Hoa nhìn nhau, chẳng hiểu Phong nói gì, Chủ Thống hỏi, Trong nói sao? Cửa không khép à? Chú và chú Hoa nhớ là lúc nửa đêm có dậy khép cửa đàng hoàng, đèn đóm bật sáng trưng cơ mà. Nói xong Chủ Thống và chú Hoa, khuôn mặt của hai người hiện lên nét hoang mang thật sự. Chủ Thống bật dậy, đập đập tay chú Hoa nói, Thôi, góp đồ đi em, về thay đồ chút còn đi làm nữa. Chủ thông cố ý làng tránh chuyện này, bởi vì lúc này chủ cũng chẳng rõ có chuyện gì đang xảy ra với ngôi nhà này cả. Trước mặt Phong, chủ cũng không dám nói lên nghi ngờ của mình. Thật ra trong đầu chủ thông đã có câu trả lời, đó là ngôi nhà này có mà. Nhận hai bịch phở từ trên tay của Phong, chủ thông và Hòa về nhà ăn rồi thách quần áo rồi qua làm sao. Ba người ra ngoài đóng cánh cửa lại, Phong đưa ổ vào khóa lại, chút nữa có thở đến thì chủ thông mở ra sau. Còn bây giờ Phong đi đến công ty, chưa kịp khóa vào thì Trúng Hòa kêu lên. "Ê, sao trên cánh cửa như có máu dính vào vậy anh hai?" Miệng Trúng Hòa hay bô bô, nên cái gì cũng nói ra to. Chủ thông và Phong đều nhìn vào chỗ cánh cửa nơi Trúng Hòa chỉ tay. Đúng là phía dưới cánh cửa, sát mặt đất khoảng 20 cm, có một dấu bàn tay máu đỏ chót trông khá kinh dị. Ba người tiến lại xem đó là máu hay là sơn. Vì lẽ có người nào đó trêu chọc họ thì sao? Khi nhìn kỹ hơn thì đúng là máu thật, còn không biết đó là máu gì." Chủ tổng sợ phòng hoang mang nên nói. "Thôi, chắc không có chuyện gì đâu, trùng ý của đứa nào nó chọc chúng ta đấy." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net